Chương 235 Thân Tạng Bất Lộ Có lẽ là do lần đầu tiên tiến hành luyện phá ích đan nên mặc dù luyện dược thuật của dược lão bất phàm nhưng cũng có sai sót Lần luyện chế thất bại là do phân phối chế dược tài có chút không đúng Nhưng cho dù có thất bại lần đầu nhưng sắc mặt của dược lão vẫn không có gì biến động Tại luyện dược giới luyện dược sư thất bại là chuyện quá bình thường giống như chúng ta ăn cơm và uống nước Cho dù dược lão tinh thông luyện dược thuật Cũng không thể khẳng định chính mình luyện được Một lần đầu tiên đã thành công 100% Lần đầu tiên Tuy có thất bại Nhưng cũng chỉ tổn thất một chút đan dược Liệu Cũng không có ảnh hưởng gì Đến lần luyện dược tiếp theo Ngược lại qua lần đầu tiên này Dược lão đã có thêm kinh nghiệm Vì vậy mà lần này Tất cả các trình tự đều được tiến hành Rất thuận lợi hoàn mỹ Trong phòng sạch sẽ, ngăn nắp dực đỉnh màu đen chậm rãi xoay tròn giữa không trung Ngọn lửa màu trắng từ bên trong bốc lên kịch liệt Theo vòng xoáy của hắc đỉnh Năng lượng bà động không ngừng tỏa ra không gian xung quanh như gợn sóng Những gợn sóng năng lượng là lấy hắc đỉnh Làm trung tâm tỏa ra xung quanh về bốn phương tám hướng Nhưng đến khi sắp đụng vào tường thì lặng lẽ tiêu tán Ngọn lửa bốc lên từ đan đỉnh Một viên đan dược thô Màu tím đậm to bằng ngón tay hiện ra trong ngọn lửa. Đang chậm rãi thành hình, một làn hương thuốc thơm mát đột nhiên lan tỏa ra từ trong đan đỉnh, ngập tràn căn phòng thật lâu không tiêu tán. "Đã thành công sao?" Người thí môi của Đan Hương, tuy viền muốt muốt đôi mắt có chút mệt mỏi, phấn chấn tinh thần cười hỏi, "Đã một lần thấy dược lão luyện chế ngũ phẩm đan dược nên hắn cũng biết được." Khi đan dược thành hình thì đan hương sẽ bay ra ân, Phách đan mặc dù có dược tài Quái dị Nhưng độ khó của luyện chế thì cũng không tính quá cao hơn nữa Lại có sự hỗ trợ của hắc ma đỉnh Nên thời gian luyện chế cũng rút ngắn hơn nữa dực bão cười gật đầu À Có chắc lần trước Luyện chế huyết liên đan phải mất tới 2 ngày Mà lần này luyện chế lục phẩm đan dược Chỉ mất có 1 ngày Xem ra sư phụ có được dược đỉnh cũng thật có chút bất phàm. Tiêu viêm cười nói, ánh mắt nhìn hắc đỉnh ở giữa không trung có phần kinh ngạc. Bình thường dược đỉnh đối với luyện dược sư thì hiệu quả hiệu trợ nhất định, nhưng cũng không phải quá lớn. Luyện chế đan dược một ngày có thể tiết kiệm được 2 canh giờ, đã là thượng phẩm trong thượng phẩm đan đỉnh. Trước, tiêu viêm sử dụng huyết sắc đan đỉnh chỉ có thể tối đa tiết kiệm được 1 canh giờ mà thôi. Tiêu viêm tự nhiên cảm giác được hắc đỉnh này có chút bất phàm. Trực lão cười híp mắt gật đầu, hai bàn tay khô héo khống chế ngọn lửa màu trắng càng thêm động bên trong hạp địch. "Khải, sư phụ đừng quên cho thêm phụ liệu." Nhìn năng dược đang từ từ thành hình trở nên trơn nhẵn, Tiêu Viêm ho khan lên tiếng nhắc nhở. "Biết." Đưa cặp mắt trắng dã nhìn Tiêu Viêm khẽ gật đầu, tay trái vung lên, ngọn lửa màu trắng đột nhiên hiện lên, sau đó rất nhanh tiến hành hấp súc. Chỉ chốc lát, Con lửa đó lén lại Nhỏ hơn cả ngón tay cái Bị lén lại chuyển hóa thành cốt linh lãnh hỏa Thoát ly khỏi bản chất của lửa Biến thành một tinh thể nhỏ màu trắng Nhìn lướt qua tinh thể có thể mơ hồ Thấy được ngọn lửa màu trắng đang bốc lên Để tinh thể màu trắng này nằm trên đầu ngón tay dược lắp búng ngón tay Tinh thể đột nhiên hóa thành Một đạo mạch quang bay vào trong đan đỉnh Sau đó trực tiếp chui thẳng vào Đan dược sắp thành hình Tinh thể sau khi tiến vào trong đan dược Đột nhiên biến thành nhiều điểm bạch quang rất nhỏ, tiến tới các bộ phận của đan dược. Nhìn lỡ nhỏ trên đan dược, các từ từ hồi phục. Dược áo có chút gật đầu hơi chậm xuống, bàn tay lại vung lên. Ngọn lửa màu trắng bên trong dược đỉnh đột nhiên mạnh mẽ bùng lên. Trong nháy mắt, bao phủ lên từ sắc đan dược bắt đầu luyện hóa tiến hành lần cuối. Ngọn lửa màu trắng chỉ bốc lên trong nháy mắt rồi chợt lui đi. Theo ngọn lửa tàn, một viên đan dược lớn như đầu ngón tay Toàn thân phát tán ra Quang mang tự sắc Bóng mượn cứ xoay tròn bên trong dược đỉnh Khi mà tự sắc đan dược xuất hiện Thì một cỗ năng lượng khổng lồ ba động Từ trong đan dược phát tán ra Mặc dù đã bị dược đỉnh cản lại một phần Nhưng nó vẫn thẩm thấu đi ra Hung hăng phát tán về mọi phía Muốn làm cho tường phòng sụp đổ Thản nhiên nhìn năng lượng bạo phát dự áo tùy ý huy động bàn tay khô héo Nhất thời một cỗ Vô hình linh hồn lực lượng trong chớp mắt tại phòng biến thành một cái lồng năng lượng năng lượng bò động khi tiếp xúc với linh hồn cháo nhất thời như cầm một viên đá ném vào mặt hồ vậy đưa ra rung động mãnh liệt sau đó từ từ chuyển hóa thành nhỏ dần rồi cuối cùng là tiêu tán sau khi năng lượng bò động mất đi Dược lão mới triệt tiêu linh hồn cháo bàn tay đưa về phía hắc đỉnh từ sắc đang giật bắn rơi vào tay dược lão lắm lấy từ sắc đan dược, dược lão chỉ nhìn. Qua một chút gật đầu, thản nhiên đánh giá đan dược rồi tí đưa cho Tiêu Viêm. Tiếp lấy đan dược, Tiêu Viêm tò mò đánh giá từ sắc đan dược này, cũng bởi vì đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy lục vật đan dược. Đan dược mặt ngoài có màu sắc tiến, toàn thân trơn tròn, sáng bóng hơn nữa bề mặt hình như mơ hồ có hình vẽ, không phải là hoa văn, có trong lúc chế tạo mà làm hoa văn tạo thành một hình vẽ có chủ ý. Giống như những bức họa bình thường Đưa phá ích đa này lại gần quan sát Tiêu viêm hoàn toàn có thể cảm nhận được Một cỗ lực lượng kỳ dị Có thể đó chính là Yếu tố phá giảm phong ấn Bên trong đan dược ta đã bỏ thêm Cốt linh lãnh hỏa, Đặc thù băng thể lại là tinh thể Khi luốt vào sẽ ẩn lúc trong cơ thể Bình thường không có điểm gì bất thường Nhưng nếu ta dùng cốt linh lãnh hỏa thúc dục Thì nó lập tức chuyển hóa thành Sức phá hoại kinh khủng Nếu đối phương không biết vậy thì sợ rằng chịu không ít đau khổ rồi. rực lão thu hồi hắc định vào giới chỉ, quay đầu về phía tiêu viêm cười dài nói sẽ không bị hắn phát hiện chứ? cầm chặt vách đàn tiêu viêm cẩn thận hỏi hẳn là không nhưng ta không thể khẳng định một dù sao trên đời này cũng không có cái gì là tuyệt đối nhưng chuyện bị phát hiện là rất nhỏ. rực lão lắc đầu cười nói gần đầu tiêu viêm từ trong nạp sớ lấy ra một bình ngọc phẩm chất không tầm thường. Chẩn thận bỏ phá ích đan vào đó Sau đó liếc mắt nhìn lên bàn Một đống dược tài Khách miệng giật giật không khách khí thu hết vào trong giới trị Hắc hắc Coi như là thêm vào thú lao luyện dược Những loại dược tài cao cấp này Nếu mà đem đi đấu giá cũng phải được hơn trăm vạn Tiêu viêm Tuyệt không có ý định để lại cho hải ba đông Rốt cuộc cũng xong Sau khi thu hết đồ đạc vào giới trị Tiêu viêm hài lòng vỗ vỗ vào giới trị quay về phía dược lão cười Hắc hắc Bây giờ, ra ngoài xem, tên kia có tuân thủ theo lời hứa không? Hy vọng hắn sẽ không làm chúng ta thất vọng. Dược lão cười nhạt, thân hình thoáng hóa thành một đạo lưu quang tiến vào hắc sắc dưới chỉ. Đeo hắc sắc dưới chỉ vào ngón tay, cắt bình ngọc đựng vái đàn vào đó, sửa sang lại quần áo sau đó bước ra khỏi phòng. Ánh sáng thoáng có chút hôn ám trên hành lang. Hải Bác Đông đứng cạnh bức tường, khuôn mặt già lua, nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng ngón tay lại không ngừng gõ vào vách tường. Có thấy trong lòng hắn rất khẩn trương, cảm thụ thời gian chậm dãi trôi qua. Hải Bác Đông quay đầu, liếc mắt nhìn về căn phòng đóng chặt cửa cuối hành lang, không khỏi nhíu mày, Một lát sau khẽ thở dài. Tài liệu luyện chế Phách Đan không phải dễ kiếm, hắn vốn tốn vài năm mới thu đủ, nếu tiêu viêm luyện chế thất bại, sợ rằng nguyện vọng khôi phục thực lực của hắn sẽ tiêu tan bàn tay đột nhiên chà sát, hai bắt động yên lặng, khuôn mặt cũng ngừng trọng thoát ra sự lo lắng, thấp giọng lẩm bẩm. Chẳng lẽ thật tại sao? Ai, xem ra ta lỗ mãng, tên kia thực lực có khiến ta nhìn không ra, nhưng dù sao tuổi còn nhỏ, cho dù hắn tu luyện luyện dược thuật từ lúc trong bụng mẹ, cũng mất quá chỉ hơn chục năm thời gian, tài năng luyện dược thuật có bao nhiêu, đạo nghệ có bao nhiêu tuổi? lãm tay lặng lề ở một chỗ sắc mặt hải ba đông biến đổi kịch liệt sau một hồi lắc đầu cười khổ nói tới bây giờ cũng chỉ có thể hy vọng tên kia mang đến kỳ tích thôi dù sao hắn cũng có được loại dị hỏa cực kỳ kinh khủng thời gian chậm rãi trôi qua không khí trên hành lang cũng theo đó mà tăng dần lên ngón tay trên bức tường tăng nhịp gõ đấu khí trên ngón tay hung hăng điểm ra tạo lên một lỗ hổng cho tới sự cảnh trương đi xem khuôn mặt khô héo của Hải Bà Đông trở nên có quáp, không thể nhẫn lại với cô loại chờ đợi dài lữa, mạnh mẽ xoay lưng, hít một hơi định đi vào hành lang. Ngay khi Hải Bà Đông xoay người, thân thể mảnh dẻ cứng ngắc vì kinh ngạc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hành lang, sau đó dựa vào tường cười dài. Hắn đã nhìn thấy Hắc Sát Thiếu Liên. Nuốt một ngụm, vội vàng tiến về phía hỏi. "Tiểu huynh đệ, thành công rồi sao?" Tiểu Điềm quay về, nhìn vội vã Hải Ba Đông chậm rãi đi tới, bàn tay đưa lên một cái bình ngọc hương Hải Ba Đông. Tương đối, dường như vận may có chút miễn cưỡng thành công. Nhìn bình ngọc Hải Ba Đông cơ hồ tây chân cứng lại, chật vật tiếp lấy, tự mình cẩn thận dùng hai bàn tay ôm lấy, hai mắt lổi lên sự kích động như điên khi thấy quả đàn dược màu tím trong bình. Mừng như điên, điều này là hiển nhiên bởi vì hắn trong tay có bá hắc đan, vẫn có một điểm khó tin. Ngắn ngủi một ngày Một người không đến 20 tuổi Có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược Cho dù là đan vương cổ hà Cũng không thể luyện chế Một cách hoàn hảo như vậy Ẩn sâu giấu giếm, Hải Ba Đông trong lòng lúc này Đối với tiêu viêm Chỉ có một câu đánh giá Trường 235 Phá giải phong ấn Nhìn thân tình vui mừng như điên Của Hải Ba Đông Sau khi nắm giữ được Bình Ngọc Tiêu viêm khẽ cười, nói Hải lão tiền sinh, đồ vật này ta đã thật lợi luyện chế cho ngươi Vậy tàn đồ kia Nghe vậy, Hải Ba Đông hơi sửng sốt chợt nhanh chóng áp chế liềm kích động xuống Liếm môi, con mắt xoay vòng Khuôn mặt lộ ra vẻ xấu hổ, nói Này, tiểu huynh đệ Gọi ta là tiêu viêm đi Nhìn bộ dáng của Hải Ba Đông Tiêu viêm hơi cong mày thản nhiên nói Hào hào Ha ha, tiêu viêm tiểu huynh đệ vội vàng gật đầu hướng về phía tiêu viêm dơ bình ngọc lên cười nói tiểu huynh đệ cụ ta không phải ta không tin ngươi bất quá lão phu chưa bao giờ gặp qua phá ích đan chỉ theo phương thuốc thì biết nó thật có màu tím cho nên không biết tiểu huynh đệ có thể cho ta uống thử xem nó có thực phá giải được phong ấn hay không nếu phong ấn thực sự phá giải lão phu sẽ giao tàn đồ hơn nữa còn giải thích thêm về nó lão thiên sinh Ngụy Không ngừng tìm lý do để kéo dài thời gian, không có phong độ của người từng đứng trong thập đại cường giả của giang mã đế quốc. Tiêu Viêm lắc đầu, ngón tay nhẹ phủi đi cho bụi, mặt không đổi sắc nói: "Tiểu tử, ta đem toàn lực trợ giúp lão tiên sinh không nghĩ đến làm người ta có chút thất vọng." "Ai? Tiêu Viêm tiểu huynh đệ, lúc trước chúng ta đâu có nói là chỉ cần người giúp ta luyện chế phách đan đổi lấy tàn đồ kaka người dù sao cũng phải cho ta kiểm chứng một chút chứ xem đan dược này là thật hay giả nếu như người lấy được một viên đan dược khác đưa cho ta vậy không phải quá thiệt thòi cho ta hải ba đông lộ nét già lùa so với tưởng tượng của tiêu viêm còn nhiều hơn bộ dáng cười khổ thật như hắn là khổ chú nhìn bộ dáng khổ sở của hải ba đông tiêu viêm cau mày thản nhiên nói. Lão tiên sinh, pháp bản nhắc nhở ngươi một chút. Phác đàn này là ta dựa vào phương thuốc và tài liệu của ngươi cung cấp luyện chế, đến thực cùng có phá giải được phong ấn hay không thì chỉ cung quý mới biết. Cho nên nếu sau này ngươi phục dụng thuốc mà phong ấn không được cởi bỏ thì điều đó không thể đổ lên đầu ta. Ta đã thay ngươi ngàn dặm sa xôi giữa sa mạc, hơn nữa lại còn bị mỹ đô tòa nữ vương đánh cho suýt mất mạng tìm được gia chi xa độc dược tới đây. Còn tiêu phí đại lượng tinh lực luyện chế đan dược, tiêu viêm mười mấy ngón tay đan vào nhau, thấp giọng cười lạnh nói. Ta làm nhiều chuyện như vậy để đổi một cái tàn đồ cùng với một cái nhân tình của đấu hoàng cường giả. ngươi nói ta làm ăn có lời sao? Ách, nghe vậy Hải ba Đông khuôn mặt có chút xấu hổ. Một lát sau gượng cười nói. Lão Phu cũng biết yêu cầu lần này có quá phận, nhưng tiêu viêm tiểu huynh đệ xin yên tâm, ta tự nhiên có khả năng làm ra cái chuyện. Phong ấn phục nghĩa Như vậy đi Không cần lập tức giải trừ phong ấn Chỉ cần khi phái đan đạt đến đỉnh điểm hiệu quả Đáp phu không hướt lời Hơn nữa phái đan chính là do Tiểu viêm tiểu huynh đệ luyện chế Chẳng lẽ còn không tin tưởng sao Ha ha Thở thầm một hơi Tiểu viêm nhìn gương mặt hơi gượng cười Của hải ba đông trao mảy Sau một lúc mới phất tay nói Theo ý ngươi đi Nhắc nhở với ngươi một lần Đây là lần cuối cùng ta nhượng bộ A ha, ha đắc tạ tiểu viêm tuổi huynh đệ đã cho ta hiểu được sự khó khăn. Nghe âm thanh đáp ứng của tiểu viêm, khuôn mặt của Hải Ba Đông nhất thời hiện lên vẻ ngắc khí. Sau đó, hướng tiểu viêm nói: "Tiểu huynh đệ, theo ta xuống hầm ngầm đi, nếu phong ấn có thể phá giải thì sẽ không ngăn cản được hơi thở phát tán ra, đồng thời sẽ có thể tránh được một chút viền tối không cần thiết." Cật đầu không nói gì, hướng Hải Ba Đông Ít hất hàm, muốn nói lão dẫn đường không để ý đến hành động đó. Hải Ba Đông cũng biết trong lòng hắn có chút khó chịu, lập tức cười một tiếng, sau đó đi nhanh phía trước dẫn đường, đi theo sau Hải Ba Đông, Tư Viêm nhìn bóng dáng già lua, trầm mặc một lát, mặt không đổi sắc nhẹ cười lại. Bàn tay bên trong hắc bảo nắm chặt, nơi đầu ngón tay có một ngọn lửa xanh toát ra nhếch miệng, Tư Viêm suy nghĩ trong lòng lẩm bẩm: Lão già hy vọng người không làm cho ta thất vọng Bằng không Không quản người trước kia từng là băng hoàng Hôm nay cũng khiến cho người hối hận không kịp Tuy rằng hành lang không lớn Nhưng xung quanh Phức tạp cũng có chút ngoài dự kiến Đi theo hải ba đông Trong hành lang vòng vòng một chút Cảnh sắc đơn điệu cũng khiến người khác có cảm giác mệt mỏi Cũng may là Tiêu viêm định lực không tồi Cho nên hắn không hề cảm thấy khó chịu Chỉ là trong lòng cảm thấy có chút áp lực bên trong hành lang thiếu ánh sáng khoảng mười thước mới có một ngọn đèn tỏa sáng nhàn nhạt, nhạt hoàn cảnh hôn ám hai người duy trì trạng thái trầm mặc chỉ có tiếng bước chân rất nhỏ vang lên trong hành lang hun hút quanh quẩn khiến cho người khác có cảm giác rợn rợn hành lang tuy thẳng tắp nhưng bất quá thiếu viêm cũng có thể cảm nhận được tựa hồ bọn họ đang đi tới đoạn đường dốc tại đây không khí nặng nề đi chừng hai phút Hứa dưới Hải Ba Đông bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nói với Tiêu Viêm: "Tới rồi." Ánh mắt Tiêu Viêm quét qua Hải Ba Đông, chỉ thấy một cánh cửa sắt dày xuất hiện cuối đường. Cửa sắt thâm trầm khiến cho người ta có cảm giác nặng nề. Nhưng cái cửa sắt Hải Ba Đông cấp bộ có nhanh hơn một chút, đi tới trước cửa, bàn tay ấn vào đầu pho tượng sức tự bằng sắt, nhất thời một loạt âm thanh răng rắc vang lên. Cửa sắt tự động chậm rãi mở ra, Một đạo hào quang sáng ngời từ đó bắn ra, thỉnh hướng Tiêu Viêm giơ tay, Hải Bá Đông cười dẫn đường đi vào. Thắng chần chừ một chút, Tiêu Viêm quét ánh mắt một vòng đại môn, cuối cùng bước vào trong tầng hầm. Tiến vào tầng hầm, xung quanh nhiệt độ chợt giảm xuống, lạnh ý lợn lờ quanh người. Tiêu Viêm quan sát xung quanh có chút ngạc nhiên khi phát hiện không gian một kẽ lứt ở vẽ lứt trên trần và tường xung quanh, tuyết trắng đã đóng băng phía trên đầu từng thang băng thủy kết tinh sắc nhọn trông như là những thanh kiếm treo ngược nhàn nhạt, nhạt hơi lạnh phát ra phiêu phù trên mặt đất tựa hồ như đám mây không thể tan loãng. cũng không biết hải ba đồng tuấn bao nhiêu công sức mới có thể có kiến trúc này ha ha ta tu luyện công pháp đấu khí thiên hướng âm hàn cho nên chỗ này tu luyện mới đạt hiệu quả hơn nữa khoảng cách tới mặt đất hơi xa cho nên có thể che giấu được hơi thở không bị các cường giả khác phát hiện Hải Bá Đông khẽ trước quay lại giải thích khúc mắc trong lòng Tiêu Viêm. Ân hơi gật đầu ngồi xuống chiếc ghế mục đất, ngẩng đầu về phía Hải Bá Đông bình tĩnh nói: "Muốn làm gì thì nhanh lên, ta không thích hoàn cảnh nơi này." Hạo cười gật đầu, Hải Bá Đông đem phách đàn trong lặp lực giới lấy ra, đặt trong lòng bàn tay cẩn thận nhìn ngắm, làm cho Tiêu Viêm không khỏi cong mày. Kiểm tra một lúc vẫn không phát hiện điều gì khác thường. Hải Bá Đông mới nhẹ nhàng thở một hơi dài. Lúc này hắn cũng biết hành động lúc nãy khiến cho tiêu viêm lại sinh bất mãn, cho nên không có nhìn qua khuôn mặt khó coi của tiêu viêm, điểm nhẹ mũi chân, thân hình bay nhanh đến chiếc ghế, hoàn toàn ngưng tụ bằng băng, băng. môi sẹp bằng, đem vách đan đưa vào miệng luốt xuống, ngồi trên ghế, tiêu viêm nắm lấy ngón tay nhìn hải ba đông phục dụng vách đan, khóe miệng nhếch lên, một nụ cười nhàn nhạt lộ vẻ vui mừng, nhiệt độ trong tầng hầm băng, không khí trở lên yên lặng sau khi hải ba đông tiến vào trạng thái tu luyện. Tiêu em chỉ lo ngồi trên ghế Mắt nhìn chầm chầm vào bàn tay tựa hồ không quan tâm đến việc Hải Bà Đông phát giải Phong ấn có thuận lợi hay không Bầu không khí yên lặng Nhìn co lại Sau lửa giờ cứ bị một cưỡng sóng năng lượng phá vỡ Băng thai phía trên vẫn ở trạng thái yên lặng Thân hình Hải Bà Đông bột Bột đột nhiên kịch liệt dương sảy Một cố năng lượng bà động mạnh mẽ Như sóng từ trong cơ thể khuếch tán ra năng lượng đi qua lơi nào Thì lơi đó băng trụ bị vỡ lát chậm rãi ngẩng đầu, Tiêu Viêm nhìn những sóng năng lượng đang lao đến, cấp tốc bố trí sai Đấu khí hình ngọn lửa bao bọc thân hình, sóng năng lượng tiến đến gần đều bị nhiệt độ ngọn lửa màu xanh đốt cháy thành hư vô. Bên thải phía sau Hải Ba Đông tự hồ vẫn chưa nhận thấy sự hiện tượng. Thân thể hắn kịch liệt run rẩy, một lát sau, trên khuôn mặt già lua xuất hiện trên trán một đồ họa hình rắn do năng lượng nguyên tố. Họa đồ hình rắn quay tròn trên trán, đưa Đấu khí manh mông trong cơ thể Hải Ba Đông tiến về phong ấn. Sau khi họa đồ hình rắn hiện lên trong chốc lát, từ cổ hán xuất hiện một tia năng lượng màu tím, giận lờ tiến đến tiếp xúc cùng với họa đồ hình rắn màu xanh. Hai cỗ năng lượng hung hăng lao vào tiếp xúc với nhau, tạo thành một gợn sóng năng lượng. Năng lượng màu tím cùng họa xà màu xanh tại bên chán Hải Ba Đông không ngừng giằng co, cả hai tự do phóng xuất quang mang khiến cho ấn đường của Hải Ba Đông có chút quỷ dị. Hơn nữa hai loại năng lượng này giao tranh ngay cả vị trí trọng yếu của lão bộ, nên tạo ra những đau đớn khủng khiếp cũng làm cho Hải Ba Đông khuôn mặt trở lên vặn vẹo. ẩn ẩn có chút dữ tợn, mười ngón tay đan chặt vào nhau, tiêu viêm ngẩng đầu khất cao nhìn vào khuôn mặt tàn xa lưỡng sắc quang mang của Hải Ba Đông, trong lòng cũng có chút tò mò, không hiểu đến tuyệt cùng Phách Dan có thể giải phá được năng lượng phong ấn của mỹ đồ tòa Lữ phương hay không. Hai đạo năng năng lượng màu tím màu xanh trên trán của Hải Ba Đông tiếp tục dần co đến nửa giờ. Sau đó, đạo năng lượng màu xanh hình rắn thoảng ảm đạm vài phần. Hiển nhiên Phái Đàn tự hồ có điểm khắc chế loại phong ấn này. Phái Đàn này thực sự không tồi, ngày sau có lẽ cũng nên luyện cho mình một ít. Bạn nhất ngày nào đó bị người khác phong ấn cũng có điểm phòng thân. Nhìn màu tím quang mang càng ngày càng sáng, màu xanh hình rắn càng ngày càng ảm đạm, Tử Viem khẽ cười cẩn thận một chút, tên kia phong ấn có thể phá giải. Âm thanh nhắc nhở của Dực lão vang lên trong lòng Tiêu Viêm, hơi gật đầu, Tiêu Viêm trong cơ thể đấu khí vận hành, chuẩn bị đối phó với sự cố có thể xảy ra. Năng lượng màu tím thắng thế, chậm rãi lấn ép đi năng lượng hình rắn, chiếm cứ địa bàn đuổi dần khỏi chán Hải Ba Đông. Năng lượng màu tím đột nhiên bạo khởi, một cỗ năng lượng dũng mãnh sinh sôi, đem năng lượng hình rắn bài trừ khỏi đầu Hải Ba Đông lăng lượng hình rán vừa thoát ly khỏi đầu Hải Ba Đông đột nhiên run sẩy một trận dữ dội, trận hóa thành một làn khói nhẹ, lượn lờ tiêu tán. khi lăng lượng hình rán biến mất trong một chốc, đôi mắt Hải Ba Đông vốn đang nhắm chặt chợt mở ra, tinh quang như thực thể bắn ra một cỗ khí thế hung hãn giống như sư tử tỉnh giấc, những áp lực bị áp chế vài chục năm bạo lộ dưới cỗ khí thế hung mãnh đó. Băng tuyết trong tầng hầm Tuy dày nhưng không chịu nổi cũng bắt đầu lứt vỡ Ha ha phong ấn đáng chết Cuối cùng cũng bị phá giải Náo phu đã trở lại thành đấu hoa Bàn chân đạp xuống mặt băng Hải ba đông huyền phù giữa không trung Khuôn mặt chẳng ngập mẻ vui sướng Cất tiếng cười điên cuồng sóng âm kịch liệt mang theo đấu khí công kích vào băng đá xung quanh Tạo lên những chấn động bạo liệt rơi xuống Sau khi chàng cười điên cuồng Hải ba đông đột nhiên thu ánh mắt quy hướng về phía Tô Viêm vẫn đang ngồi không nhúc nhích nhìn chăm chú cảm nhận được sắc mặt cùng ánh mắt sắc bén đang nhìn mình Tô Viêm khoe miệng nhếch lên chậm rãi ngẩng đầu lên khuôn mặt bình tĩnh thâm trầm giống như một cái hố sâu không đáy thản nhiên nhìn vị đấu hoàng cường giả mới hồi phục thực lực giữa không trung tại không trung hai mắt chạm nhau ẩn chứa hẳn ý trương hai trăm ba mươi sáu tàn đổ tới tay mời làm bỏ tiêu hai đạo ánh mắt rào nhau trên không cả hai đều phóng xuất ra ý tứ không nhân nhượng hani nhàn nhạt lượn lờ giữa không trung không khí đột nhiên trở lên có chút đông đặc lại con ngươi đen nhánh bình tĩnh nhìn chăm chú vào giữa không trung theo sự hồi phục thực lực hải ba đông càng trở lên lăng lệ và bá đạo hơn cơ thể tiêu viêm hơi ngả về phía sau dựa nhẹ vào lưng ghế Hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt bình thản như mặt nước giếng. Không bởi vì luồng khí thế của đấu hoàng trong một thất mà cảm thấy có chút nào biến sắc. Trên không trung, ánh mắt Hải Ba Đông có chút trở nên lăng lệ, gắt gao nhìn chằm chằm vào Hắc Sam Tiếu Liên phía dưới. Trong lòng bàn tay Hàn Khí nhàn nhạt vẫn vĩp. Theo thực lực hồi phục, tâm tình bị bức áp suốt mấy chục năm cuối cùng cũng dần chậm rãi thư hoá. Lúc này, Còn là băng hoàng đỉnh cao đã rất lạnh lùng bá đạo, chưa có ai dám cường hành lấy đi vật gì trong tay hắn, vậy mà tiêu viêm đã phá mỡ cấm kỵ của hắn. Trước đây, cũng bởi vì phong ấn và duyên cớ không nhìn thấu được thực lực của tiêu viêm, cho nên hải ba đông vẫn chưa biểu hiện ra có chút ý định nào. Bất quá hôm nay phong ấn đã phá giải, băng hoàng ai phong một cõi trước cướp cũng một lần nữa trở lại thực lực bất ngờ đề thăng đã làm cho trong tâm Hải Ba Đông đột nhiên nếm nốt bắt đầu toát ra ý niệm muốn đem tàn bảo đồ đoạt lại hoàn toàn. Mặc dù Hải Ba Đông cũng không biết mấy cái tàn đồ này đến tuyệt cùng có tác dụng gì, nhưng hắn vẫn có thể hiểu được mấy cái tàn đồ này che giấu bí mật tuyệt không nhỏ, dù sao làm đó ngay cả cái loại cấp bậc cường giả như Bỉ Đô tòa Lữ Vương cũng là bị hấp dẫn không ngại ngại ngàn dặm đuổi giết mà tới thân thể trôi lở giữa không trung, toàn thân Hải Ba Đông liễu nhiễu hàn khí lạnh như băng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thần tình bình tĩnh của Tiêu Viêm, sự trầm mặc của Thiếu Liên đồng thời ở trạng thái có chút có vẻ sâu hiểm khó dò, rốt cuộc để được lòng tin tăng lên cao độ, Hải Ba Đông thoáng thanh tĩnh lại một chút, ánh mắt hít lại một khe nhỏ, Hải Ba Đông hồi tưởng lại trận chiến với Tiêu Viêm cách đây mấy tháng trước, hai má gò đầy đặn có chút trở lên ngưng trọng hẳn, trong đầu chớp ý hiện lên cảnh ngày đó Tiêu Liên đã khống chế ngọn Sâm Bạch Hỏa Diễm, đột nhiên là một cỗ hàn ý không hề báo trước hiện lên trong lòng Hải Bá Đông. Lúc trước, khi cùng ngọn lửa Sâm Bạch Hỏa Diễm kia tiếp xúc, Hải Bá Đông đối với sự khủng bố của nó hiểu rất rõ. Theo sự phân tích trong nội tâm hàn ý trong lòng từ từ đế thăng, thân thể hắn giật lên một cái run nhẹ nhẹ. Lánh ý trên khuôn mặt dần dần tàn ra, Một khắc được thay thế bằng lụ cười Nhìn như nhu hòa trên gương mặt hơi cứng giả lua Sau một lúc trải qua sự trầm tư Bởi vì thực lực của Hải Ba Đông Đề tăng một cách đột ngột Làm bành trướng lòng tin Rốt cuộc giữa lý trí Áp bách mà dần biến mất Đi xuống nữa hắn mơ hồ tính toán một chút Hải Ba Đông phát hiện một chút khiếp sợ trong lòng Cho dù bây giờ hắn đã phục hồi Tiếp cận thực lực quá khứ Tuy nhiên lại như cũ Có chút nhìn không thấu thấy thực lực chân chính của thiếu niên này Mặc dù cảm ứng khí tức của tiêu viêm rõ ràng ở cấp độ đấu sư Nhưng mà từng cùng hắn giao thủ qua một lần Hải bá đông cũng biết Nếu ai đem gã thiếu niên trước mặt đối phó như một gã đấu sư bình thường Có lẽ sẽ bị giáo huấn một bài hỏng xương máu Tạm thời không lên đối địch ý nghĩ chấp, nhoáng hiện lên trong đầu Hai gò má già lua của hải bá đông hiện lên nét cười hóa nhu hòa ra có vẻ ôn hòa đối với Tiêu Viêm cười gật gật đầu, hàn khí liễu nhiêm quanh thân chậm rãi thu liễm vào trong cơ thể. Ánh mắt nhìn bầu không trung thoáng chút lóe có tia ý bận cợt sau một hồi trầm tư, rốt cuộc tự nhiên chủ chương, chủ động thu hồi lại khí thế sắc bén đồng thời với biểu hiện thiện ý của Hải Ba Đăng. Tiêu Viêm ngắm nghiêng lật giấy trong ngón tay khẽ nhấc cười. "Hải tiên sinh, ta còn nghĩ ngày bây giờ hồi phục thực lực" Cũng định phản lại mà xuất thủ với tiểu tử lấy chứ Vừa rồi cái bộ dáng của người Thật là làm cho người ta sợ hãi Ha ha Tiểu viêm tiểu huynh đệ nói gì thế Lão phu như thế nào Quên được sự viện trợ của ngươi đối với ta cái loại hành động vòng ân phụ nghĩa kia Hải ba đông ta sao có thể làm ra Bội vàng khoát tay áo Hải ba đông chậm rãi hạ xuống Cười nói giải thích thêm với tiểu viêm Thật có lỗi Vừa rồi bởi vì thực lực hồi phục đột ngột cho nên trong lúc nhất thời khó có thể khống chế khí thế đã làm tiểu huynh đệ phải sợ hãi tiêu viêm ngồi trên ghế cười cười bàn tay thon dài vỗ nhẹ lên áo bào thoáng lóe lên vẻ tiếc lối khẽ cười thật có chút đáng tiếc tiểu tử vốn định lĩnh dáng một chút thực lực chân chính của băng hoàng đã từng quay phong ra mã đế quốc hiện tại xem ra tựa hồ không có khả năng rồi cách cơ hội này thiệt đáng tiếc nghe vậy Khóe mắt của hải ba đông giật giật lên nhẹ nhẹ rất khó có thể phát hiện ánh mắt sắc sảo bén nhọn trong cái nhìn trầm trầm của tiêu viêm kia không giống như là đang nói đùa sau một thoáng cười lên một tiếng nhanh chóng di chuyển tầm mắt đồng thời trong lòng thầm một tiếng may mắn xem ra biểu hiện của người này đối với sự phục hồi thực lực của mình không có chút kiêng dè lào quá lớn phan hạo trước đó không phá hủy cái thể diện bằng không trận này xảy ra ai thắng ai bại còn chưa biết hơn nữa đắc tội với một gã luyện dược sư có thể luyện chế lục phẩm đan dược Rõ ràng là một việc cực kỳ không khôn ngoan Nếu có khả năng nhất kích tất sát đối phương tại đường trường Ngược lại hoàn hảo mà nói Để đối phương chạy thoát Thì tự nhiên chuốc thấy phiền phức Trong những ngày sau này Sợ rằng thế liên miên bất đoạn công dứt Hải Ba Đông đã kiến thức qua Đối với lực hiệu triệu của cao sai luyện dược sư So với cấp bậc luyện dược sư của tiêu viêm cũng không kém ha ha Tiêu viêm tiểu huynh đệ nói đi đâu thế Bộ xương già này của ta Cũng không còn bao nhiêu lắm sinh lực Hải ba đông cười khoát, khoát tay nói Cười cười không ý kiến Tiêu viêm chậm rãi ngồi thẳng trên ghế Bàn tay vươn ra nhìn chăm chú vào Lão giả trước mặt lãnh đạm cười Lão tiên sinh phong ấn hôm nay đã giải khai Nhiệm vụ của ta coi như đã hoàn thành Vậy tàn đồ kia Hai chữ tàn đồ lọt vào tai Ra mặt của hải ba đông có chút co giật Bất quá lúc này hắn ngược lại Không có kiếm cớ khác bởi vì hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, trong khi mình trầm mặc một lúc, đấu khí đã bắt đầu mãnh liệt cuộn trào lưu chuyển trong cơ thể thiếu liên trước mặt, trong con người đen nhánh, hàm ý lạnh như băng cũng dần dần hiện ra liễu nhiễu, hiển nhiên nếu mà lúc này hắn còn có câu nói trì hoãn, thì thiếu liên kia sẽ lập tức trợ mặt động thủ, cười khổ thở dài một tiếng, hải ba đồng ngón tay sờ sờ trên nạp giới, theo đó một mảnh da nhỏ ố vàng bộ dáng cực kỳ cổ xưa hiện ra trong bàn tay cực kỳ không muốn nhẹ vỗ về mạn bản đồ cổ xưa hai ba đông thở dài ta chỉ tạo bản đồ vài chục năm nhưng chưa bao giờ gặp qua bản đồ phức tạp như thế không lâu sau khi tìm được nó ta từng muốn theo phần toàn đồ này phục chế lại một phần có điều cuối cùng bản vẽ ra cùng với bản gốc cực kỳ quỷ dị không giống nhau thử nghiệm như thế bao nhiêu lần rút cuộc phải buông thả ý nghĩ ta nghĩ Có lẽ điều này là nguyên nhân bản đồ bị tàn khuyết có chút diên cớ. Ánh mắt của tiêu viêm gắt gao nhìn chăm chăm vào mảnh tàn đồ kia, liếc mắt nhìn sắc mặt hải ba đông mặc dù có chút mơ hồ biết được một ít nguyên nhân, nhưng cũng không mở miệng giải thích. Những nghi hoặc của lão lúc trước đã tìm được phần tàn đồ thứ nhất trong ma thú sơn mạch. Dược đảo đã phát hiện tại trên tấm bản đồ có ẩn dấu cổ linh lực cực kỳ khổng lồ. Cổ lực lượng linh hồn lực này cực kỳ mờ nhạt nếu không có linh hồn mạnh mẽ hơn người của chức nghiệp luyện dược sư thì người bình thường rất khó phát hiện. Cổ linh lực này cũng sẽ không trực tiếp đối với người ta sản sinh thương tổn gì nhưng mà nếu ai có định phục chế lại lộ tuyến cùng với đường vân mà nói. Như vậy cổ linh hồn lực này bất chi, bất giác, ăn mòn, tinh thần của người đó làm cho người đó vẽ ra bản đồ hầu như hoàn toàn bất đồng với nguyên bản. Lưu luyến khẽ vuốt ve mảnh tàn đồ một lát Hai ba đông mới lắc đầu buồn bực đem nó cho tiêu viêm Cười khổ Cầm lấy đi Với kinh nghiệm của ta xem qua tấm bản đồ này Đã bị chia ra làm nhiều mảnh Trong tay ta chỉ có một phần nho nhỏ Ngược lại giữ cũng không mấy tác dụng Hơn nữa Muốn tại khắp lời trên đại lục này Tìm kiếm những mảnh tàn đồ còn lại Cũng không thể nghi ngờ so với việc Mò kim đáy biển còn khó hơn Cười cười thân thủ tiêu viêm Tiếp nhận khối tàn đồ có chút mềm mại nhìn qua đánh giá một lúc thì một cỗ thương xa xưa đánh tới, xem ra bức tàn đồ này trải qua năm tháng không phải ngắn ngủn. nắm tới phần tàn đồ, tiêu viêm lấy bức tàn đồ kia của hải ba đông ghép lại, sau đó thở ra một hơi, hiển nhiên sau khi ghép hai mảnh tàn đồ liền hít lại. hắc hắc, tiêu viêm tiểu huynh đệ, ngươi tựa hồ với bức tàn đồ này rất có hứng thú. nhìn bộ dáng của tiêu viêm, hai con mắt hải ba đông vòng vo di chuyển, cười hăng hắc nói ta đối với thứ cổ quái này đều có chút hứng thú. tiêu viêm mỉm cười có chút hàm hồ nói: tiểu huynh đệ, toàn đồ trong tay ngươi, toàn bộ thuộc về ngươi, không biết có thể nói cho ta biết một chút thứ này có bí mật gì? trà trà tay hải ba long có chút không nhịn được đốt kỳ liền mở miệng hỏi: hải lão tiên sinh, trước kia ta đã nói với ngươi, trừ bỏ một lần đấu giá có gặp qua toàn đồ cái này là lần đầu tiên ta đem bọt đồ tới tay cho nên cũng không biết ló cất dấu thứ gì ta cũng không rõ ràng lắm tiêu viêm buông tay cười dài nói nghe vậy khoe miệng hải ba đồng khẽ nhếch lên miệng phụ họa cười một tiếng nhưng trong lòng thì thầm người không biết người không biết có quỷ mới tin chỉ có đứa ngốc mới có thể vì khối tàn đồ mình không biết mạo hiểm sinh mệnh tiến vào sa mạc nhìn ngươi thế này trông giống đứa ngốc sao Nghe tiêu viêm nói ra lời này Hải Ba Đông trong lòng cũng hiểu được Tiêu viêm là không muốn nói bí mật bức tàn đồ cho hắn Nhưng cũng lập tức lắc đầu Dù sao tàn đồ hiện tại đã rơi vào tay tiêu viêm Muốn cưỡng đoạt lại thì không có chắc chắn Cho nên hắn chỉ mạnh mẽ để áp lại sự tò mò Đem tàn đồ cẩn thận cất vào hộp Sau đó cất vào dưới chỉ Trong lòng tiêu viêm thoáng thở ra một hơi Thứ này và bao nhiêu vất vả Cuối cùng cũng tới tay Hải lão Tiên Sinh Hiện giờ thực lực của người đã hồi phục, hẳn sẽ không tiếp tục trốn trong cửa hàng này." Hai tay bỏ vào trong tay áo, Thiên Viêm đột nhiên hướng phía Hải Ba Đông cười nói, "Lúc trước tại chỗ này chủ yếu muốn nghiên cứu tàn đồ cùng tìm cách phá giải phong ấn. Hiện giờ phong ấn đã giải, tự nhiên không có lý do ở chỗ này." Hải Ba Đông gật gật đầu, liếc mắt nhìn Thiên Viêm đang cười liền cất giọng, "Ngươi có việc gì?" "Ha ha, đích xác là có việc." Muốn mời hải lão, tiên sinh giúp một chút Tiêu viêm phất tay áo nhẹ giọng cười Hắc, người nhanh như vậy đã muốn dùng phần nhân tình của một đấu hoàng Hải ba đông cười Ta nói rồi, người giúp ta một lần cho nên ta Cũng thiếu người một phần nhân tình Bất quá Bây giờ người muốn ta hỗ trợ thì nhân tình phải xóa bỏ Ta tin tưởng hải lão tiên sinh sau này sẽ thiếu ta nhiều phần nhân tình Không phải chuyện khác Chỉ cần ta là một gã luyện dược sư Lại có thể chế ra lục phẩm đan dược Tiêu viêm nhèn nhạt cười nói Ai Tuy rằng có chút ngông cuồng, Bất quá thật ra cũng đúng Một gã có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược Thì bất cứ một gã đấu hoàng nào Cũng nguyện ý làm bằng hỡ đương nhiên ta cũng không ngoại lệ Thở dài một tiếng Hải bà đồng Đồng cảm gật đầu Mặc kệ như thế nào Tại phiến đại lục này Luyện dược sư Đặc biệt là cao sai Luyện dược sư Vĩnh viễn là Tốt nhất bằng hữu Nói một chút đi ngươi cần ta làm cái gì Chỉ cần trong khả năng Ta tuyệt đối không cự tuyệt Hải bà đồng Vân về trọng dâu Dưới cảm cười nói Hai tháng sau Ta sẽ đi Vân Nam Tông Đến lúc đó Sẽ có một chút Xung đột cùng bọn họ Mà hải lão thiên sinh Chỉ cần thời điểm ấy hiện thân một chút Tiêu viêm thở nhẹ một hơi Thoáng trầm mặc nói Vân Nam Tông Người đi chiêu chọc bọn họ là gì Kia chính là một tòa lũi A Nghe vậy Hải Ba Đông thoáng sực sốt kinh ngạc Giải quyết một chút ân oán thôi Tiêu viêm tùy ý một tiếng cũng không giải thích Dù sao việc ấy không vinh quang gì Vân Nam Tông thế lực rất mạnh Hơn nữa cường giả không ít Xem ra việc khó khăn này cũng không nhỏ Nhị Hải Bác Đông tựa hồ có điểm chần chờ, Thế Viêm cười nói: "Hải lão yên tâm, ta không phải là muốn ngươi đối địch với Vân Nam Tông, chỉ là nếu lúc bọn họ thực sự lấy ít đánh nhiều thì chỉ cần Hải lão lộ cái mặt là được rồi. Lấy ít đánh nhiều người cũng đừng hài hước, lấy thực lực của ngươi, trừ tông chủ Vân Nam Tông, bọn họ có ai chống lại được ngươi? Bởi vì một số duyên cớ, cho nên ta không muốn bại lộ thực lực ra ngoài." Khi đến đó ta sử dụng thực lực như bây giờ, Tiêu Viêm buông tay cười nói: "Ách, thực sự là quyết định kỳ lạ." Nghe vậy, Hải Ba Đông sững sốt trầm ngâm một lát, hơi gật đầu bắt đắc dĩ nói: "Thôi được rồi, hãy bảo ta thiếu ngươi một phần nhân tình, ta liền cùng ngươi đến Vân Nam Tông, tuy rằng bây giờ không thể đem Vân Nam Tông thành chó sủa gà bay, nhưng muốn bảo vệ sự an toàn của ngươi quả thực sự không khó khăn." Nhìn thấy Hải Ba Đông gật đầu, Tiêu Viêm khẽ cười cười. Cổ Bắc Đẩu Hoàng làm bỏ tiêu như vậy, một ít cải quan cố cố cổ hộ ở Vân Nam Tông hẳn sẽ thu liễm đi rất nhiều.